Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3131 cũng không phải là kế hoán binh. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Cho nên Lâm Hiên Tuyệt không lo lắng đối phương làm cái kia béo nhờ. Nuốt lời việc ngốc. Bởi vì làm như vậy, hoàn toàn tự mình chuốc lấy cực khổ. Mặt khác phân thần kỳ trưởng lão không dám nói, nhưng này vị kiếm hồ. Cung trưởng môn tâm cơ khí độ đều là không như bình thường, Lâm Hiên. Có 100% nắm chắc đối phương không phải là trêu đùa chính mình đấy. Tin tưởng ngày mai sẽ sẽ có một cách làm cho người kết quả vừa lòng. Lâm Hiên cũng không có đi quá xa tại khoảng cách kiếm hộ cung ước mấy. Trăm dặm một chỗ núi hoang đem đồn quang đáp xuống cũng không mở động. Phủ tùy tiện tìm một chỗ sạch sẽ đất trống ngồi xuống, dù sao thời. Gian một ngày, rất nhanh tựu sẽ đi qua rồi. Lâm Hiên phản ơm tạm thời không đề cập tới, lại nói hắn đi rồi kiếm. Hồ cung các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đã sợ hãi, vừa vui sướng. Việc này đến tổt cùng biết làm như thế nào một cái kết thúc. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của mọi người đều đã rơi vào trưởng. Môn trên người Tựa hồ phải đợi hắn lựa chọn Lại tựa hồ là đang đợi hắn giải thích Tóm lại ánh mắt kia Hẳn chứa hàm nghĩa cực kỳ phức tạp Hai vị thái thượng trưởng lão Vẫn lạc Vạn kiếm tôn giả lại tung tích Đều không có Kiếm hộ cung hôm nay đã thất bại thảm hại Gặp phải lấy Sáng lập ra môn phái đến nay Lớn nhất nguy cơ Mọi người không có Người tâm phúc Chỉ có chờ trưởng môn sư huyên lựa chọn. Bọn hắn tin tưởng, vừa mới lời kia, bất quá là kế hoán binh trưởng. Môn sư huyên nhất định có khác ý định cùng chủ ý. Trở về rồi hãy nói. Bị mọi người chú mục cái kia tiên phong đảo cốt lão giả trên mặt như. Trước mày may biến hóa cũng không, không hề bận tâm mở miệng. Sau đó cũng không đợi đối phương nói sau toàn thân linh mang cùng một. Chỗ hướng phía trước bay đi. Linh nhắn chi hồ đã khô cạn. Nhưng mà kiếm hồ cung tổng đà diện tích. Uyên bác tự nhiên có những thứ khác nghỉ sự chỗ. Mặt khác phân thần kỳ trưởng lão thấy biểu lộ khác nhau. Nhưng cuối cùng cử động nhưng lại yên lặng đi theo. Đương nhiên trong lòng cảm thủ đó là tâm thần bất định vô cùng còn. Mang theo vài phần vội vàng chi ý. Sư huyên đến tột cùng có nắm chắc, hay không hóa giải nguy cơ. Rất nhanh đi vào một cực lớn kiến trúc, đó là do màu xám đen cử thạch. Xây mà thành đấy, võ trang đầy đủ để tử tại phủ cận tuần cha nhưng mà trên mặt biểu lộ, lại tràn đầy tâm thần bất định. Nhìn thấy trưởng môn cùng các vị trưởng lão giá lâm không sai bọn hắn. Rõ ràng nhẹ nhàng thở ra bề bổn khon mình hành lễ. Nhưng mà chú tu sĩ chỗ nào có tâm tư để ý tới những này để tử cấp. Thấp, không nói một lời, nối đuôi nhau đắt bay đi vào, lại để cho chúng. Giáp sĩ ginh ngạc ngoài, dự cảm bất hảo cũng tại trong lòng tỏ khắp mà. Lên, cái này cự thạch xây kiến chút tuy nhiên thô lậu chút ít, nhưng mà bên. Trong diện tích nhưng lại rộng lớn vô cùng, hơn nữa bày có bàn đá ghế đá. Chú tu sĩ lúc này thời điểm tự nhiên cũng không có cái gì tâm tình. Khách khí tìm khoảng cách tương đối gần nhau nhau ngồi xuống. Ngoại trừ mấy cái chết ở lâm hiên trong tay thằng rượu không may kiếm. Hồ cung phân thần kỳ tu sĩ đánh bộ phận thật không có vấn lạ thô sơ. Giản lược khẽ đếm. Hay vẫn là đem gần trăm người nhiều Nếu không là gặp phải lâm hiên cách này quái vật Nhiều như vậy phân Thần kỳ tồn tại Phối hợp cai phái chỗ truyền thừa kiếm trận cùng độ Kiếp kỳ lão tổ cũng đã đủ đánh một trận Mà bây giờ nhưng không ai làm như vậy Ý định thật sự là bị lâm hiên Do bể mật Sư Huynh ngươi kế hoán binh nhưng lại không tệ Chúng ta làm sao bây Giờ chạy nhanh thu thập hành trang, ly khai tại đây sao? Vừa mới, ngồi xuống thì có một thân tài vụ, trưởng lão mở miệng, việc này. Không nên chậm chế, hôm nay thật sự không có có dư thừa thời gian cho. Bọn hắn trì hoãn xuống dưới. Kế hoán binh, ai nói ta dùng chính là kế hoán binh. Cái kia tiên phong đảo cốt lão giả không chút khách khí thanh âm truyện vào lỗ tai, lại để cho đang ngồi trưởng lão quá sợ hãi trong lúc nhất thời lại nhìn không được đã bắt đầu chỉ trích. Cái gì, không phải kế hoãn binh, sư huynh chẳng lẽ ngươi thật muốn lại để cho bổn môn Như Vân Ẩn Tông quy phủ có lầm hay không, nho nhỏ Vân Ẩn Tông tại Bách Liên trước khi vẫn chỉ là một cái tam lưu tông phái. Sư huyên, ngươi đến tổt cùng đang suy nghĩ gì, đại trưởng phu cận kề. Cái chết chớ nhục, chúng ta cho dù đánh không lại cái kia họ lâm tiểu. Gia họa, cũng tuyệt không có thể rơi bổn môn uy phong đấy. Tốt rồi. Đối mặt mọi người chỉ trích, lão giả biểu lộ như cũ là không hề bận. Tâm, hét lớn một tiếng, đãi mọi người thanh âm dần dần bình tĩnh trở Lại... Mới chậm rãi mở miệng đều nói hưu nói vượn cây gì muốn dùng. Lấy trứng tròi với đá cái gì đi ta tới hỏi hỏi các ngươi đi được. Rồi sao? Không nói trước độ kiếp kỳ lão quái thần thức mạnh cỡ bao nhiêu chạy. Trốn hòa thượng chạy không được miếu đạo lý chẳng lẽ mọi người không? Có nghe nói nếu chỉ là mấy người chúng ta giải tán lập tức tùy tiện tìm một chỗ, một chốn, cái kia Lâm tiểu tử cũng chưa chắc có thể cầm. Chúng ta như thế nào, nhưng mà bổn môn đệ tử có vài chục vạn nhiều. Ngươi lại để cho những bọn tiểu bối này như thế nào đi, một khi đem Lâm tiểu tử trọng sân, đại khai sát giới bổn tông mới thật sự là hủy ở. Trong tay của các ngươi. Lão giả thanh sắc đều lệ thanh âm truyền vào lỗ tai, đạo lý kia kỳ Thật không có mấy người không hiểu, chỉ bất quá đám bọn hắn tâm tư xa. Không bằng lão giả kiến đáo, cho nên nhất thời một lát, thật không ngờ. Mà thôi, lúc này nghe xong lão giả phân tích, tất cả mọi người biểu lộ đều phai. Nhặt xuống, không phải không thừa nhận trưởng môn nói rất có lý chạy. Chỉ biết đem bổn môn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời to như vậy thạch điện trầm mặt lại Sau một lúc lâu mới rốt cuộc có người một lần nữa mở miệng Nhưng mà thanh âm đã có vài phần gầy yếu Ít nhất không còn nữa vừa rồi lẽ Thằng khí hùng Sư huyên nói đúng vậy Nhưng dù vậy cũng không cần phải lựa chọn phụ Thuộc vào vân ẩm tung bổn môn chắc chắn là thất bại thảm hại rồi Nhưng mà nho nhỏ vân ẩm tung cũng không có khả năng đem chúng ta một ngụm ăn cùng lắm thì nhiều cùng bọn hắn một ít tinh thạch bảo vật. Làm gì đi làm thuộc hạ của bọn hắn? Lời này vừa nói ra tán thành âm thanh liên tiếp. Vân ẩm tung hiện tại tuy nhiên đã là vạn hiểu tiên cung bên trên bài. Danh để thập nhị tên quái vật khổng lồ nhưng mà quật khởi cũng không. Quá đáng là cây này ngàn năm công phu mà kiếm hộ cung từ lúc trăm vạn. Năm trước tựu là nai long giới lớn nhất tông phái cai phái tu tiên. Giả theo trong nội tâm tự nhiên là xem thường vân ẩm tông đấy. Quý đầu chịu thua đều có thể nhưng mà muốn làm vân ẩm tông phụ thuộc. Tông môn bọn hắn thật sự là không bỏ xuống được cây này mặt. Ngu xuẩn đại trưởng phu co được sẵn được đạo lý cũng không hiểu sao huống chi tình huống hiện tại Cho dù cái kia lâm tiểu tử nguyện ý đem Chúng ta buông tha Ta muốn chủ động đưa ra Làm vân ẩn tông phụ thuộc Tông môn đấy Lão giả kia biểu lộ nghiêm túc mở miệng Vì cái gì Cách này ngoài dự đoán mọi người trả lời Ngược lại lại để cho chúng Trưởng lão bình tĩnh lại, trưởng môn sư huyên nói như vậy, vậy khẳng. Định là có mưu đổ, đến tột cùng là nguyên nhân gì đâu này. Nhất thời một lát, mọi người cũng muốn không rõ ràng lắm, chỉ có chờ. Sư huyên công bố đáp án rồi. Tiên phong đảo cốt lão giả tự nhiên cũng không có thừa nước đục thả. Câu ý đồ ta tới hỏi các ngươi bổn môn hiện tại tình thế như thế, nào? Tự nhiên là không tốt đến cực điểm. Mọi người chăm miệng một lời mở miệng. Đúng vậy, vạn kiếm đồ bị lâm tiểu tử thu, linh nhắn chi hồ khô cạn. Đại trưởng lão mất tích, hai vị sư thúc cũng đều vẫn lạc, bổn môn có. Thể nói, đã suy sụt đến tột đỉnh tình trạng, nếu là tông môn cũng thì. Thôi, còn có ta những lão gia hỏa này, có thể vì chúng để tử cung cấp. Che chở, có thể bổn môn danh khí địa vị đều quá lớn, cây to đón gió. Dưới tình huống như vậy, gặp phải như thế nào nguy cơ các ngươi có? Từng nghĩ tới, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?